Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 445 Thần tôn sơn Đi thôi Đinh nhạc nói rằng thân hình loáng một cái Cũng đã bước lên cách này Trên thuyền lớn Mà cái kia u ám ba hung Thì từng cách từng cách Đều là trợn mắt ngoác mồm Nhìn pháp bảo này Trực chảy nước miếng Mãi đến tận đinh nhạc mở miệng Lần nữa mới phản ứng được Vội vã lên thuyền, tả sờ sờ, hữu chạm chạm, một mặt chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Tuy rằng đường hầm tư không đạp, nhưng trên thực tế khoảng cách đinh nhạc sở đi tới chỗ cần đến cũng là không xa. Mà đinh nhạc mấy người cũng là người đắc ở thiên Vũ thần quốc lăng thiên vực bên trong. Không đến bao lâu, đinh nhạc mấy người chính là biết rõ bản thân mình phương vị. Bất quá một ngày, chính là tiến vào một tòa trong cử thành. Đây là một tòa so với Tùng Vân Thành còn hùng vĩ hơn Đại Thành. Như cùng một vùng núi non, đứng lặng ở trong hốn đồn. Nội bộ sinh linh rất nhiều, có vẻ cực kỳ phồn hoa. Bất quá điên nhạt nhưng là không có có bao nhiêu lưu luyến. Chỉ là vội vã so với một thoáng phương vị. Đinh nhạc trực tiếp chính là mở ra đường hầm tư không đại lưu hành Từ một thành trì đến khác một thành trì chốc lát liên tục Không quá nửa tháng Đinh nhạc bốn người liền vượt qua hơn 30 tóa thành trì Ngang qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ sắm địa vực Đường dài vượt qua Từ thiên vũ thần quốc biên hoang nơi Tiến vào khu vực trung tâm Hơn nữa nếu như là đinh nhạc chính mình cất bước như vậy, phòng chừng vậy thì không phải mấy trăm năm vấn đề. Toàn bộ thiên Vũ thần quốc địa vực có thể nói vô biên vô hạn. Chính là bình thường tạo hóa cảnh cường giả nếu như không dựa vào đường hầm hư không. Cũng là khó có thể chân chính đi một lần. Đây là đứng lặng ở trong hỗn độn vô số kỷ nguyên vô thượng bá chủ. Trong đó trùng tộc san sát. Cường giả như mây, cường thịnh trình độ xa hoàn toàn không phải hồng hoan thiên địa có thể so với. Dọc theo con đường này, tuy rằng Đinh Nhạc không có rừng lại nắm nghĩa cẩn thận cách này thiên Vũ thần quốc, chỉ là gặp thoáng qua, nhưng vẫn như cũ để Đinh Nhạc trong lòng chấn động vô cùng. Hồng hoan thiên địa cùng với so sánh, coi là thật chỉ là một cái cá nhỏ ao hồ, Chỉ là cái kia đường hầm hư không Mỗi một tòa thiên Vũ thần quốc tự thành Đều là có vài lượng đông đảo đường hầm hư không Bốn phương thông suốt Đi về các nơi Hơn nữa những kia môn hộ Mỗi một cách đều là cao tới trăm nghìn trượng Khí thế bàng bạc Hùng vĩ cực kỳ Xa hoàn toàn không phải u án chi Thành loại kia đơn sơ đường hầm hư không có thể so với Kể cả vụ án ba hung Đinh nhạc bốn người đều là biến cẩn thận từng ly từng tí một Đinh nhạc cũng thu hồi trong lòng một ít tự kêu Biến thật cẩn thận, không muốn nhiều sinh thị phi Chỉ muốn mau sớm chạy đi Chúng ta hốn đồn linh thạch không đủ Ra đường hầm hư không đứng ở một chỗ xa lạ phố lớn bên trên Đinh nhạc nói rằng Đường hầm hư không không rẻ Đặc biệt như vậy khoảng cách dài thông đạo Cho dù Đinh Nhạc thân ra ở hốn nguyên cảnh bên trong cũng là khá là giàu có. Nhưng giờ khắc này cũng là không đủ dùng. Nghỉ ngơi một chút đi. U Ma Đề nghỉ. Đinh Nhạc nhìn một chút. Mấy người sắc đều là có chút vẻ mệt mỏi. Liên tục đi rồi nhiều lần như vậy đường hầm tư không. Đi. Đối với tinh thần ảnh hưởng tuyệt đối rất lớn ở đường hầm thư không bên trong Có tư không sức mạnh ba đồng ảnh hưởng cho dù đều là hốn nguyên cảnh tu sĩ Cũng là khiến người ta cảm thấy mệt mỏi Chính là tỏa một ngày xe công tổng còn choáng váng đầu hoa mắt đây Như thế đạo lý Đinh nhạc hiện tại cũng là cảm giác thấy hơi mệt mỏi Pháp lực đều là tối nghĩa tối tâm Trước kia sở dĩ liều mạng như thế chảy đi là Đinh Nhạc cũng lo lắng cái kia liền vân thành thành chủ sẽ đổi theo Cho nên mới không ngừng không nghỉ chảy đi Liền vết thương trên người đều không có trước tiên dưỡng cho tốt Nhưng bây giờ khoảng cách xa như vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng Cũng được nghỉ ngơi mấy ngày vừa vặn ta cũng xoay sở một thoáng linh thạch dùng Đinh Nhạc gật gật đầu Bốn người loanh quanh một thoáng Lần thứ hai bị tỏa thành trì này phồn hoa cho chấn kinh rồi một cái sau Tìm tới một chỗ nghỉ chân chỗ Thuê một cây động phủ Mấy người vội vã nghỉ ngơi Trước kia thương thế đều không có thật lưu loát Lại như vậy một phen đường dài chảy đi u án ba hung đã sớm nguy không xong rồi Mỗi một người đều là ngã trên mặt đất Chợt bắt đầu ngủ say như chết Ngủ Đinh nhạc đã đát lâu không có ngủ Cho dù mệt mỏi Cũng chỉ là đã tỏa khôi phục Thấy này Đinh nhạc cũng không có quấy giày ba người Chính mình một người chính là gia đồng phủ Thám thính một ít tin tức Nơi này đã ở thiên hú thần quốc khu vực trung tâm Thành này cũng là tỏa đại thành Chạm tiếp theo Có thể trực tiếp xuyên qua khu vực trung tâm Thẳng tới biên thủy nơi Sau đó sẽ tiến vào thần tôn sơn địa vực Cuối cùng Có thể đến thẳng lục tộc nơi Đinh nhạc suy nghĩ một thoáng Tính toán đường xá Nếu như không có bất ngờ Chẳng mấy ngày nữa Bọn họ khả năng sẽ xuyên qua thiên Vũ thần quốc Thẳng tới thiên tôn vùng núi vực Thần Tôn Sơn là ngũ Đại Thần Quốc tụ hợp nơi một chỗ địa vực Ngũ Đại Thần Quốc phân báo ngũ phương Tuy rằng hốn đồn vô biên vô hạn Nhưng ngũ Đại Thần Quốc nhưng là một bên vực liên kết Lấy Thiên Tôn Sơn làm trung tâm Hướng ra phía ngoài triển khai Bao phủ này một mảnh vô biên vô hạn trốn hốn đồn Mà ngũ Đại Thần Quốc vị trí khu vực Cũng bị hỗn đổn bên trong Sinh Linh Sưng là khu vực trung tâm. Là hỗn độn bên trong nhất là Hưng Thịnh một khu vực. Năm xưa, ở ngũ Đại Thần Quốc trong lúc đó, Cũng không có cái gọi là Thần Tôn Sơn. Chỉ là một mảnh hoang vu khu vực. Là ngũ Đại Thần Quốc giao binh vị trí. Ở nơi đó cường giả máu tươi hội tụ thành đại dương minh mung. Quanh năm sát khí như hắc vân bao phủ Cuồn cuồn vô biên Càng có hay không hơn tận oan hồn mút trời Tê khiếu trốn hốn đồn Trong đó chỉ là vẫn lạc tạo hóa cảnh cường giả Cũng không biết có bao nhiêu Có người nói Liện chân đảo bá chủ đều có vấn lạc ở nơi nào Cho tới bị coi là một mảnh tử địa Nhưng ở nhiều năm trước kia Khu vực này đột nhiên thiên hà một tỏa vô biên cao to thần Sơn. Tỏa ra vô lượng quang huy bốc hơi rồi cái kia lắng đọng ngàn tỷ năm biển máu. Bình đỉnh cái kia vô biên vô hạn màu đen sát khí chi vân. Cũng tình hóa cái kia vô tận oan hồn. Cuối cùng trở thành thần Tôn Sơn. Chấn kinh rồi thiên hạ. Truyền thuyết, thần Tôn Sơn chủ nhân là một vị cường giả trí tôn. Đạo hạnh đủ để cùng ngũ Đại Thần Quốc quốc chủ sánh vai Đến nỗi mới dám ở ngũ Đại Thần Quốc trong đầu trên rừng bước Không phải vậy Nếu như là bình thường cường giả Phỏng trừng sớm đã bị ngũ Đại Thần Quốc cho xoay tay diệt Nhiều năm trước tới nay Thần Tôn Sơn cũng không có mở rộng tự thân phản vi thế lực Duy trì chính mình thần bí Không dẫn ra sự Cũng không sợ phiền phức Có chút biết điều Nhưng ở hốn đồn bên trong Nó nhưng là siêu nhiên Rất có uy thế Không có bao nhiêu người dám trêu Mà thần Tôn Sơn nổi danh nhất chính là kiến tạo một tòa rộng lớn ư không chi thành Ư không chi thành cũng không có cái gì khác chỗ lợi hại Trong đó ở lại sinh linh cũng là không coi là nhiều Nhưng hắn nhưng có hốn độn bên trong không người có thể so sánh bằng số lượng lớn đường hầm hư không? Từng cách từng cách đường hầm hư không liên thông hốn độn tắc nơi tắc nơi, đến hàng mấy chục ngàn. Có thể nói là hốn độn giao thông chỗ then chốt, liên thông tứ phương. Có người nói đường hầm hư không chính là thần Tôn Sơn trước hết sáng chế, cũng thêm đại lợi dụng. Tuy rằng Tư Không Chi Thành ở lại sinh linh không coi là nhiều, nhưng lượng người đi nhưng là rất lớn. Mỗi ngày đều có tu sĩ ra ra vào vào. Nghe nói, Tư Không Chi Thành chỉ là thu lấy lộ phí cũng có thể để ngũ Đại Thần Quốc vì đó mê tiết mắt. Mà ở Thần Tôn Sơn, cũng có trực tiếp đi về lục tộc nơi đường hầm tư không? Cái này cũng là đinh nhạc không lại nóng ruột địa phương Nếu như không có thần Tôn Sơn Phỏng chừng hắn nghĩ tới đạt lục tộc nơi Đến năm nào tháng nào Bây Sơn Tới gần nghỉ Đi làm khá bận Thanh Ngưu dùng để thời gian gõ chữ đều là không đủ dùng Vì lẽ đó mấy ngày nay Thanh Ngưu chỉ có thể canh một 11 một nhỉ Thanh Mưu cũng sớm xin nghỉ một ngày Muốn ra ngoài Mấy ngày nay cũng sẽ tận lực tồn điểm cảo Tận lực không đứt chương Xin mời các hương để thứ lỗi Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người